các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đừng có nói chuyện về em nữa đi nhé." Hải cười phân trần. <cười> "Em còn bé mà, mới mười mấy tuổi, tán em để vào tủ à?" "Anh hơn em bao nhiêu mà dám chê là em bé? Em nói thật nhé. Chị Lê Úa nghĩ rồi, nghĩ thật rồi. Chắc cậu Thành không có muốn ai biết nên mới bịa ra là chị ấy ốm đó." Hải thư người nhìn qua cửa sổ, dung toan quay đi thì Hải nói thêm chắc nghĩ để lấy chồng. Nói câu ấy, Hải chợt liên tưởng đến mấy câu thơ của Nguyễn Bính. Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông. Cô lái đỏ kia đi lấy chồng. Vắng bóng cô em từ dạo ấy, để buồn cho những khách sang sông. Hai thời gian mường tượng mình là một người khách quen cô lái đỏ, ngày này sang ngày khác, giờ một hôm không thấy cô trên bến sông nữa. Ý nghĩ so sánh ấy làm Hải man mác buồn và đứng dậy uể oải ra về. Dung nhìn Hải tội nghiệp nhắc lại: "Anh Hải, anh thích uống cà phê thì ở đây ấy thì anh cứ đến uống, chứ còn anh đến vì chỉ liễu thì từ nay anh không muốn gặp chị nữa đâu, em nói thật đó." Hải đi được khoảng 1 tiếng thì cà phê công đàn đón hai người khách đặc biệt lần đầu tiên đến quán. Đó là cụ Phát và Minh, con rể của cụ từ Hoa Kỳ về.